các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và gian ác có thể tìm hướng quay về nẻo thiện. sư tâm kể rằng các lâm tu hành sau này của chúng tôi vẫn nhớ như in câu chuyện về ngài đạo lập. bao giờ trước khi mở chuyện để khuyên nhủ hay phổ độ với một tiên tướng cướp, ngài cũng đọc một bài kinh. bài kinh này ngài tuyệt đối không cho các tăng ni ở chùa bồng lai biết. chỉ trong một lần vào ngày lễ Phật, ngài bảo khi nào viên tịch sẽ truyền bài kinh đó cho vị sư trụ trì kế nghiệp. Thế nhưng vì cuộc sống khi đó có nhiều biến cố nên bài kinh này chưa kịp truyền lại thì sư đạo lập đã viên tịch. Thế nên đến nay những bút tích cũng như nội dung bài kinh này như thế nào cũng không ai được biết. Ngay cả sư trụ trì chùa Bồng Lai cũng thế. Sư Tâm kể tiếp rằng. bởi đạo pháp quá cao, việc di c h u y ể n của ngài đạo lập cũng rất bí ẩn, thoát ẩn thoát hiện, đến cả những tên cướp khét tiếng cũng phải thán phục và kiêng n ẻ điều này. trong thời gian phổ độ đạo pháp vào vùng đất thất sơn, thiền sư đạo lập đã băng sông giữa bão táp, sóng cuộn ầm ảo để cứu hàng trăm chúng sinh trước miệng vực nguy hiểm. c c cụ xưa luôn nhắc nhở con cháu công đức của ngài đạo lập. đầu tiên là việc ngài lập ra làng, xây chùa Bồng Lai. Hơn nữa, sau khi xây xong chùa, ngài lại mở nhà thuốc nam chữa trị bệnh miễn phí cho những người dân trong làng trong ấp. Ông Trần n ă m Hùng k ể lâu lắm rồi, từ thời ông nội tôi truyền lại, trong một đợt dịch bệnh, cả ấp gần như ngã quỵ, không gượng dậy nổi. May mà có thiền sư đạo lập tự b ả o chế thuốc nam. và đọc những bài kinh bí mật để cứu cả làng này. Nếu không thì chẳng còn ai có thể sống sót cả. Niệm tin vực dậy những yếu mềm. Tuy là một vị cao tăng chân tu đắc đạo, thế nhưng những chuyện phàm tục của thế gian luôn được vị sư đạo lập sắn tay và trợ giúp. Bởi thế nên người dân càng suy tôn ông hơn. Dường như trong bất cứ biến cố nào. Đạo Lập cũng truyền đến cho những người dân một niềm tin. Ông luôn phổ độ rằng chính niềm tin sẽ vực dậy những yếu mềm và nỗi sợ hãi. Người xưa truyền rằng ngày đầu chống pháp, Đạo Lập cùng các đệ tử của mình không chỉ an tọa ngồi tu mà cũng tích cực chống giặc. Một câu chuyện về việc tham gia trị giặc của Thiền sư mà những người dân vùng Thất Sơn này vẫn còn nhớ như in. Đó là một lần quân pháp. vây bắt ngài ở ngay trên quốc lộ Hà Tiên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy ngài ở đâu. Bọn pháp ùa và o l à n g sập vào ngôi nhà nơi nuôi giấu thiền sư đạo lập. Nghe động, ngài nhảy vọt ra cửa sau, đẩy cửa trốn vào nhà kho để người nhà khóa trái lại. Tất cả vũ khí và quân lính d ồ n và o bao vây. Cửa kho được mở tung ra tất cả đồ đạc và mọi thứ còn y nguyên. Khóa cửa sau cũng thế. nhưng không thấy đạo l ậ p đâu cả. Ai cũng ngỡ ngàng, không biết thiền sư trốn ra ngoài bằng cách nào. Người dân khẳng định ông đã dùng thuật tàng hình để che mắt giặc. Sau khi giặc rút đi, ông mới lặng lặng rời đi. Những người già ở vùng thất sơn này vẫn còn truyền tai nhau chuyện mỗi lần đi phổ độ và cứu giúp chúng sinh. Đạo l ậ m chỉ ăn mặc t o à n h t o à n tay cầm gậy, đầu đội chiếc nón lá rộng v ả h chiếc nón này ngoài chức năng che nắng che mưa còn là vật để ông băng qua sông cứu người. khi qua sông vượt biển ông chỉ cần đặt chiếc nón lá dưới mặt nước bước lên trên rồi dùng gậy chống thay mái trèo và vượt sông. bao nhiêu người gặp nạn ông đều có thể cứu thoát. khi về già đạo l ậ p còn tiên đoán chính xác trước 6 tháng là mình sẽ rời khỏi thế gian này. đồng thời n g à i quân pháp bị đánh bật ra khỏi vùng đất thất sơn cũng được ông tiên tri chính xác. đặc biệt bất cứ khi nào pháp sư đạo lập ngồi thiền, ngài đều ngồi thiền ít nhất là 7 ngày. trong suốt thời gian đó ngài không ăn hay uống bất cứ thứ gì. thứ tư, lời cảnh báo của vị thiền sư trước khi lâm chung. một vị thiền sư trước khi lâm chung. đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh báo cho tất cả những người đã, sẽ bước trên con đường tù luyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.